Bạn đang nghe đọc truyện Mỹ Tinh, tác giả Phi Yến, trình bày Giới Thiên Audio, chương 1 Người Con Gái Du Mục, tại Mông Cổ. Một lan vi trường, nổi tiếng với cánh đồng cỏ đẹp xanh mơ mởn và nhiều loại động vật quý hiếm, Sư kia nơi này từng được vua Khang Hy nhà Thanh Chọn làm bãi săn. Nơi đây được mệnh danh là nơi khởi nguồn của những con sông, là điểm bắt đầu của những đám mây, là thế giới của những loài hoa và cây cối quý hiếm, độc lạ. Giữa cái lạnh nhẹ nhẹ của mùa thu... Một đoàn người áo đen đứng xếp thành hai hàng, tác phong chỉnh tề, nghiêm trang không một chút lơ là, cả thấy đều hướng mắt nhìn về chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh giữa vòng trời xanh ngắt. sắc mặt ai nấy đều trông có vẻ nghiêm trọng như răng trắng dám hít thở sâu vì sợ Phật lòng ai đó. Bước ra khỏi cánh cửa máy bay là một người đàn ông nghiêm nghị trong bộ vest đen, theo sau là người đàn ông cao lớn tuổi ngoài tầm 30, khuôn mặt tuấn dật, đường nét như tạc tượng, khí thế tỏa ra bức người Bên ngoài nổi bật của anh cùng sắc mặt quá đổi lạnh lùng tạo cho người khác cảm giác rằng, anh rất khó gần. Người đàn ông đứng đầu đoàn tiếp đón nhanh chân đi đến cuối người, trưng cầu bộ mặt nịnh nọt. Thưa Chủ tịch, mỗi lần đứng bên cạnh người đàn ông này, gã ta tuy không thấy lạnh mà run nói gì đến việc hèn sang ở đây. Thật ra mà nói hướng qua là không cần tỏa ra sắc mặt gì, cũng khiến cho kẻ trông thấy anh phải cuối người. Nói đến lai lịch của anh, giới kinh doanh châu Á phải mười phần kính mộ, bốn phương ai ai cũng thán phục chưa kể đến hướng thị nắm quyết mặt của đồng kinh tế toàn châu Á, khối bất động sản kết tụ của anh trải từ đông sang tây, thành tựu của anh thật khiến cho người khác mơ mà chẳng dám biết ước thế nào cho được. Người đàn ông sắc vóc hơn người kia từ bé đã ngậm thìa vàng, mỗi cử chỉ, điều bộ đều thể hiện quy quyền vương giả. làn gió thổi bay vạt áo bên ngoài càng tôn lên vẻ sang trọng, lạnh lùng đến mê quạt của hướng Hoa Lạc. nhìn người đàn ông cùng dàn tiếp đón trước mắt, Hướng Hoa Lạc chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh tiếng về phía trước ngồi vào xe đoàn xe nhanh chóng rời đi. Dọc theo đường là thảo nguyên xanh bát nhát với những đàn ngựa mạnh mẽ cuồng phong chạy tung bụi mù. Có đoạn thì bắt gặp những đàn dê trắng, dê đen hoặc cừu non đang thong thả dưới nắng và còn những người dân bản địa giỏi theo phía sau. Tất cả tạo ra một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp của vùng thảo nguyên mông cổ. Ánh mắt hướng qua lạc diệu đi chút ít. Trong giới kinh doanh ai cũng rõ hướng hoa lạc, dành tình cảm và không ít tâm huyết cho đất nước mông cổ này. Từ khi nơi này chưa được phát triển tiềm năng như bây giờ. Anh không ngại chi một số tiền lớn để đầu tư xây dựng chỗ đứng vững mạnh cho mình. Đến hôm nay, thị trấn nhỏ nằm trên thảo nguyên Kha Khourim Bao La, bắt ngát và yên bình của Mông Cổ đã trở nên trù phú. Nằm ngay thung lũng thượng nguồn sông Ocon, vùng đất Kha Khourim xinh đẹp là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất của Mông Cổ. Cố đô Kha Khourim còn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tuy tuổi còn trẻ nhưng hướng hoa lạc, có con mắt vô cùng tin tường khiến các lão làng trong giới kinh doanh phải gật. Gù tán thưởng vài ngại. Xe chạy được 30 phút thì ngừng ngay tại một nhà máy được bao quanh bởi các gơ đầy màu sắc nằm giữa thảo nguyên bao la. Hướng hoa lạc cùng đoàn người bước vào trong, các công nhân đang làm việc đều ngưng tay lại mà giỏi theo đoàn kiểm tra. Kính chào chủ tịch hướng. Tiếng chào hỏi không ngừng vang lên khi hướng hoa lạc đi qua. Đa số các nhân công của anh thuê đều là dân du một nơi thảo nguyên này. Họ có nét giản dị mộc mạc và tinh thần yêu. Quê hương hết sức mạnh mẽ thôi, ánh mắt hướng hoa lạc khẽ nhau lại quan sát khắp nơi. Đây chỉ là nhà máy sản xuất của anh, còn các nông trại anh vẫn chưa ghé qua, nhưng nhiều đây thôi cũng đủ làm anh hài lòng không ít. Một nhân viên đi đến cầm trên tay cái thai vàng, không người trước hướng qua lạc. Mời Chủ tịch dùng thử ạ. Anh cầm một ly sữa dê nguyên chất do dù một nơi đây, vừa lấy cũng vừa qua khâu khử trùng uống một ngụm, vì ngọt tươi mát nhẹ dịu lan tỏa khắp miệng anh. Rồi anh cầm tấm lông cừu vút nhẹ, tắm tắt khen mọi thứ đều rất hoàn hảo. Từng thực phẩm, sản phẩm mai mặc đều được các kỹ sư, nghệ nhân tài giỏi mà Hướng Hoa Lạc mời về xử lý đúng chuẩn theo yêu cầu của các nước. Làn môi Hướng Hoa Lạc nhất nhẹ khiến những người đứng phía sau thở vào nhẹ nhõm, sau hơn 2 tiếng vị chủ tịch đi khắp nơi kiểm tra một lượt. Anh Khẽ nói, lần nay mọi người làm rất tốt, lợi nhuận sản xuất lần này làm tôi rất hài lòng. Sau khi giao chuyến hàng lớn cho các hợp đồng chúng ta đã ký, tôi sẽ nhập thêm một lượng máy móc tên tiếng để cải cách sản phẩm của chúng ta trong phòng họp mọi người lúc này mới giãn cơ mặt ai nấy cũng đều mừng rỡ ra mặt cuộc họp cũng đến hồi kết dù hướng qua lạc không thường xuyên ở đây nhưng chỉ cần mỗi lần anh đến thì làm các bộ phận trên dưới thoát mồ hôi ai cũng rõ hướng thị tiến tâm ra sao trong giới kinh doanh là nhân viên của hướng thị hưởng bổng lộc ăn không hết lương thì cao cùng nhiều đã ngộ miễn chê tuy vậy vào được đây phải qua bao vòng sát hạch khó khăn đã biết bao lần nhìn thấy hướng qua lạc là, lanh lùng đuổi việc một số nhân viên vì sai lầm trong công việc khiến bọn họ ruồng bình lúc này hướng Hoa Lạc muốn ra thăm một số nông trại. Mặt trời vừa lúc xuống núi, khung cảnh thảo nguyên chìm đắm trong màu vàng rực của biển lửa càng thêm rực rỡ. Ánh chiều tà khiến khung cảnh có chút đường buồn. Hướng Hoa Lạc cỡ á phát, A Khải nhanh chóng nhận lấy. Anh giơ tay ngó một số người phía sau bước lại. bọn họ hiểu ý dừng bước chân. Đây là thói quen của Hướng Hoa Lạc, khi đến đây chỉ muốn đi dạo cùng với vệ sĩ mà thôi. Mấy lần trước còn có thêm một người nữa làm trợ lý đắc lực cho Hướng Hoa Lạc, giống như A Khải vậy. Bóp dáng cao lớn, trên người anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Âu, nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài cao nứt, thiếu thế bất phạm, nối bật vô cùng. Hai người đàn ông một trước một sau thông thả đi, về đến đồi trọc kia để quan sát đoàn người du một chăn gia súc quay về. A Khải quay người nhìn một bên mặt được ánh chiều buồn của quàng hồng bao phủ, của hướng Hòa Lạc. Chẳng biết sao nhìn cảnh tượng này A Khải thấy vẻ ngoài của hướng Hòa Lạc, càng thêm cô độc đến là thường. Lúc này A Khải mới nghe anh lên tiếng. Khải, cậu nói xem bà tôi nơi chính suối có thấy những gì tôi đang làm không? Thưa Chủ tịch, cổ phụ nhân chắc chắn rất tự hào về anh. Bỏ qua lời của thuộc hạ, hướng hoa lạc cười khẽ, tiếng cười mang âm điệu chăm chọc. Tự hào sao? Tôi nghĩ bà sẽ rất tức giận vì biết tôi sắp ly hôn với Thẩm Nguyệt. A Khải theo anh đã hơn 10 năm nên những biến cố trong cuộc đời của hướng hoa lạc, anh nắm rõ hơn bất cứ ai khác. Tiếng nói trầm thấp của hướng hoa lạc nhẹ vang lên. Từ lúc ba mẹ mất do tai nạn, một tay bà nội chăm sóc tôi là một người phụ nữ nhưng bà phải gánh vác trên giữa hướng gia. Nỗi đau mất chồng mất con khiến bà trở nên chai sạn cảm xúc. Bà luôn hà khắc với tôi, bà luôn muốn tôi làm theo ý bà. Ca, anh quay người hai tay xoa vào nhau. Chỉ là tôi nợ bà quá nhiều, thấy xấu xa cho bà. Mọi thứ tôi có thể làm bà vui cho đến khi bà nhắm mắt cười tai. Khi này nụ cười cản mắt của anh lạnh đi. Chỉ là hướng hoa lạc đó tiếc rằng không phải là tôi. Đúng vậy, những năm đó anh đã hy sinh cho bà bởi bà là người thân duy nhất bên cạnh anh, anh cố chiều lòng bà cho bà thanh thản lúc cuối đời. bà muốn anh nhắm mắt làm người cho các lão già ở hướng gia, dù biết bọn họ ăn rút tiền còng quỷ, dẫu sao thì số tiền đó không thấm vào đâu so với gia tài của hướng gia. anh đực đầu đồng ý nhưng chỉ tại thời điểm đó mà thôi. đúng hai ngày sau khi chung cất bà, hướng hoa lạc làm cuộc cách mạng tẩy chay tất các lão làng trên dưới hướng gia sạch, không còn một bóng, thiến khắp nơi giấy lên tinh đồn bẩn, gán anh là kẻ máu lạnh ngay cả dòng họ của mình cũng không nương tay. Người thì hết người thì mắng chửi anh không tiếc lời, nhưng tất cả không quan trọng. Anh chưa bao giờ xem bọn họ. Là người thân thì làm gì có tình với lý ở đây. Viết kế tiếp là đề đơn ly hôn với Thẩm Nguyệt, người phụ nữ từng là vợ trên danh nghĩa của anh. Chỉ là mấy năm qua do phải chăm lo công ty, mọi thứ còn chưa chắc chắn nên anh chưa đánh cỏ động rắn. Thẩm thị tuy, không phải là đối thủ của hướng thị nhưng kẻ điều hành thẩm cát là một tình nham hiểm. Xong, hắn chỉ có thể lừa gạt bà nội của anh chứ làm sao qua mặt được anh. Nếu những năm trước anh đề đơn ly hôn, hắn sẽ bắt tay với các đối thủ của hướng thị để đưa hướng thị đến bờ vực không an toàn. Dù khả năng đó chỉ là một trên một trăm, anh cũng quyết không cho điều đó, xảy ra bởi anh không thể làm nhiều việc nguy hiểm trong cùng một lúc được. Dù sao trong suốt những năm qua, số lần anh và cô ta gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay nên việc ly hôn cũng không mấy cấp thiết. Điều mà anh có thể làm bà hài lòng nhất chính là nơi anh đang đứng. Mong cổ là nơi đã kết nối xe riêng cho bà và ông. Bà yêu nơi này, bà kỳ vọng một ngày sẽ làm nơi đây phòng thịnh hơn, và anh đã làm được. Tiêu suy tư của hướng hoa lạc chỉnh lại khi thấy hình ảnh phía xa kia. A khải định nói gì đó khi quan sát thần sắc có chút thay đổi của hướng hoa lạc. Anh ta cũng nhìn theo, miệng mất máy. Tịnh thiên, sao cô ta lại ở đây? Dưới ánh hoàng hôn, cô gái mặt trên người bộ đồ du một màu trắng cô ngồi trên lưng ngựa, thả bước nhẹ nhàng đi về. Phía đoàn ngựa phía trước vóc dáng mỏng manh cùng khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều vô cùng hợp với thiên nhiên nơi này hình ảnh này đến sau này hướng qua lạc không thể nào quên được một cô gái cô đơn yếu đuối thoát tục đến mơ màng xinh đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ đang đứng giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ a thái thấy hướng qua lạc đứng im không nói gì bèn quay người ngoắt lấy tên quản lý nơi đây gã quản lý nhanh chóng chạy đến thưa cậu khải có việc gì sao a thái chỉ tay về phía tịnh thiên cô gái đó là người của nông trại à Người quản lý nheo mắt quan sát dáng người phía xa rồi nhanh chóng gật đầu. "Vâng ạ, cậu đang nói tiểu thất à? Cô ấy làm hơn một năm rồi." Người quản lý hơi run run, tiểu thất mà ông nói là cô gái vô cùng xinh đẹp. Từ ngày cô đến đây biết bao chàng trai nhớ nhung thương thầm ra sức theo đuổi, chỉ là cô gái này quá mức xa cách, luôn tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Người ta thường thấy mỗi khi chiều tà cô thường cưỡi ngựa và đắm chìm trong suy tư một mình như thế. Hình ảnh này không còn xa lạ với những người nơi đây nữa. Lúc cô đến nơi đây xin quản lý vào làm, nhìn từ trên xuống dưới ông rất nhanh từ chối, vì cô gái này có dung mạo vô cùng xinh đẹp, làn da nhẵn mịn trên láng. nhưng qua có ngóc cách mấy cũng rõ cô được sinh ra trong hào môn, được che chở chăm sóc cẩn thận. Bàn tay nhỏ nhắn đẹp để kia chỉ có thể đánh đàn vẽ tranh, sao có thể làm những công việc vất vả nơi đây được. Nhưng cô rất kiên trì ngày nào cũng đến tìm ông, còn trố tay cưới ngựa rất giỏi, đặc biệt là khi cô ta biết cách thường phục một con ngựa hoang làm ông phải thay đổi cách nhìn. Chỉ là việc này rất kỳ lạ, ông thường tiếc vẻ ngoài yếu ớt, thật lòng không đỡ cho cô làm việc chăm sóc ngựa, nên muốn điều cô về nhà máy làm việc, nhưng cô gái này nhất mực không chịu. Tiểu thất, A Khải vừa lẩm bẩm cái tên xa lạ kia vừa nghe tên quản lý kể lễ bên tai, rồi bước đến cạnh hướng hoa lạc. Thưa Chủ tịch, gọi cô ấy lại đây. Hướng hoa lạc không quay đầu mà chỉ khẽ ra lệnh. Vâng, vâng. Người quản lý không dám chậm trễ, đích thân đi gọi. Tịnh thiên, cô ấy tại sao lại lấy tên giả? A khải đường đó trong lòng đầy thắc mắc, chỉ có cô ấy mới rõ. Đúng chỉ có cô mới rõ, một năm trước tịnh Lâm nhảy lầu tử tự, con gái ông ta từ nước ngoài trở về chịu tan cha, ai cũng sắp xa cho tịnh gia. Tịnh thị được thẩm thị thu mua, còn cả căn nhà cùng số gia sản còn lại đều bị ngân hàng tịch thu. Trong giới kinh doanh ai cũng biết hai nhà thẩm gia và tịnh gia là kèo sờn gắn kết, cả hai cô con gái còn là tri kỷ từ bé, lại còn du học cùng nhau, chỉ tới lúc thẩm nguyệt lấy hướng hoa lạc nên mới quay về nước trước ngay tổ chức tang lễ cho tịnh Lâm một tay thẩm cát lo liệu tất cả, việc thẩm cát thu mua tịnh thị cũng là vì muốn công sức của bạn mình không rơi vào tai kẻ khác. Người ngoài ai cũng đều khen ngợi hành động cao cả của thẩm cát đối với bạn mình, chỉ là sau những ngày tang thương ấy, mọi người cũng dùm quên đi tịnh thị năm nào và cả người con gái kia. Đưa mắt nhìn tay quản lý đang nói gì với cô, tịnh thiên leo xuống ngựa chăm chú nhìn ông ta rồi quay đầu nhìn về nơi. Hướng qua lạc cùng à khải đang đứng, thấy hai người họ, sắc mặt tịnh thiên nhanh chóng thay đổi. Cả thân thể rung lên. Tiểu thức cô sao vậy? A da, đừng quá lo lắng, qua đó xem chủ tịch muốn gặp cô để làm gì đi. Thấy sắc mặt cô thay đổi tên quản lý nghĩ rằng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của hướng Hoa lạc, hưu dọa cô gái nhỏ nên ông. Trầm giọng an ủi, nào ngờ đâu Tịnh thiên không trả lời quay đầu bỏ chạy. Này này tiểu thức, cô đi đâu thế? Tiểu thức, hành động của cô được hướng qua lạc thu vào mắt. Anh không đổi giận mà quay người đi xuống. Khi đi qua, A khải nghe anh nói. Chuẩn bị nơi ở, tối nay chúng ta sẽ ở lại. a khải có chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng nói vâng. Vì ai cũng rõ hướng hoa lạc dù đến đây có trễ như thế nào thì anh cũng đều quay về thủ đô U-Lamberta đây là. Điều chưa từng xảy ra. Các nhân viên lại thêm lo lắng, nhanh chóng chia nhau chuẩn bị nơi ở cho anh. Ngặt nổi, anh không muốn ở nơi sạch sẽ trong nhà máy mà muốn ở gơ, nơi ở của nhân viên trong trang trại hiệu việc này. Khiến bọn họ lại toát mồ hôi. chương 2, buổi tối du mông. Buổi tối ở ngoài mông khá lạnh, nhưng với người dân bản địa là chuyện bình thường. Bọn họ vẫn mặc những bộ quần áo mỏng manh thoải mái. Nhưng với tình thiên dù cô đã ở đây hơn một năm, cơ thể của cô vẫn không thể quà nhập được. Xung quanh toàn núi lại gần suối, chỉ mới 6 giờ tối hơi sương đã phủ đầy mờ ảo. Có một khu lân cận vì chưa có điện đi vào sâu nên bọn họ đều sử dụng đèn dầu. Riêng nơi này vì có nhà máy sản xuất nên các công nhân đều có gơ để ở, có điện để dùng. Đây là đặc quyền của công nhân làm cho hướng thị một số người dân có con còn được hưởng chế độ cho con vào thành phố để học chữ. dĩ nhiên đa phần người dân nơi đây ai cũng ao ước được như thế. nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng được vào làm. tịnh thiên tràn thêm chiếc khăn lên đầu, ngồi thẫn thờ trên đỉnh đồi nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm. vì sao trốn tránh tôi? cả thân người tịnh thiên rung lên. cô say người không biết hướng qua lạc đứng phía sau cô lúc nào. anh thông thả đứng cách cô tầm năm bước chân, bộ dạng cao ngất bất phàm. tịnh thiên theo quán tính nhanh chóng đứng dậy, ngay ngóp nhìn anh. Phương Hoa lạc ung dung đút hai tay vào túi, chăm chú nhìn cô gái trước mắt. Ông trời phải nói quá ưu ái cho cô gái này rồi. Da trắng mượt mà, dù nơi đây cuộc sống khá là khó khăn nhưng da dẻ chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả. Khuôn mặt vô cùng diễm lệ nhất là đôi mắt to đen láy mơ màng, hàng mi vừa dài vừa cong, chỉ một ánh nhìn có thể bắt thóp sự thu hút đối phương nhanh chóng. Khuôn mặt trái xoa nhỏ nhắn rất hài hòa với sóng mũi thon cao cùng đôi môi hồng hào. Thân người mảnh mai, mang vẻ yếu đuối làm phái nam chỉ muốn dang tay bảo vệ đã vậy khi cô khoác lên người bộ đồ du mục của các cô gái xứ mông hòa hợp đến lạ lùng hướng hoa lạc không biết nên dùng từ gì để diễn tả chỉ là rất thu hút tầm mắt của anh tịnh thiên míp môi hai tay đặt ra sau dây giặt hơi cúi đầu những lọn tóc rơi bên cần cổ trắng ngừng lai động nhẹ trong gió khiến hướng hoa lạc chẳng muốn rời mắt Chứ ngặt nổi cô gái này lại chẳng mở miệng đầu cúi thấp không dám nhìn anh điều gì lại khiến một tịnh thiên đầy khí chất tiểu thư tự tin vô tư lự lại trở nên trầm mặc e dè trước mặt người khác thế này anh tiến đến một bước dường như cảm nhận anh đang đến gần, Tịnh Thiên giật thót, bước lui về sau đồng thời ngẩng mặt nhìn anh, hướng qua lạc nâng trọng bước chân, không vui nói: "Cô rất sợ tôi". Thấy cô vẫn cố chấp im lặng, anh nói tiếp: "Nếu đã sợ tôi như vậy, tại sao còn cố chấp vào đây làm?". Cô rõ nơi đây là cô Hướng Thị. Tịnh Thiên, rốt cuộc cô có ý đồ gì? Anh thấy rõ sắc mặt Tịnh Thiên thay đổi, hàng mi dài rung rẩy. Qua mấy giây, anh mới nghe cô mở miệng lên tiếng: "Tôi, tôi chỉ là thích nơi đây". Dĩ nhiên câu trả lời này làm sao thỏa lòng hướng hoa lạc, thấy anh nhìn mình chăm chú, trong mắt còn có sự dịu cợt, tịnh thiên khẽ thở dài, là thật, đối mặt nhìn anh, mong anh tin mình, cô hít thở sâu nhẹ say người quay mặt về ánh trăng, đưa lưng về phía hướng hoa lạc, giọng của tịnh thiên rất êm tai, dịu dàng, từ ngày ba tôi mất, tôi không biết đi đâu, tôi không muốn trở về trường, tôi không muốn bị các bạn học soi mói hay thương hại, tôi muốn đi đến nơi không ai rõ về mình, sống cuộc đời tự do tự tại cho qua ngày. Lúc tôi đến đây thật lòng tôi không biết nơi này là của hướng thị, chỉ khi vào làm rồi tôi mới rõ là của anh. Nhưng, làng vôi cô nhét nhẹ, nụ cười dưới ánh trăng vô cùng mề hoặc ánh mắt lại trở nên lạnh lùng sắc bén. Chỉ một cái sai người, hướng hoa lạc không hề thấy được vẻ bí hiểm vừa rồi. Tình thiên nhìn anh, lúc tôi biết thì tôi đã quá thích nơi đây cùng công việc nơi này rồi. Cô nhìn xuống, hàng mi dài đập bóng trên làn da mịn màng. Tôi bây giờ không còn gì cả. Đến nơi đây tôi mới thấy mình được sống lại. Tôi xin anh, hãy xem như không biết tôi là ai, cho tôi được sống như vậy như một năm qua có được không? Còn ngươi đi trong suốt khẩn cầu nhìn anh, cũng quá đáng thương phải không? Với vẻ đẹp này, lời nói này, cứ chỉ này thật khiến bao nhiêu đàn ông có thể quỳ đạp dưới chừng cô. Thế nhưng, hướng hoa lạc lại không nghĩ vậy, anh tin trong lời nói của tình thiên hơn 50% là sự thật. Còn lại vẫn còn gì đó lẫn ý sâu xa. Hướng hoa lạc nhìn đến độ tình thiên không được tự nhiên. Đến mức cô nghĩ mình muốn bỏ đi vì ánh mắt người đàn ông này quá sắc bén, giống như sợ nhìn thấu tâm can của mình. Cô chỉ muốn nhanh chân chạy trốn. Cô vốn không phải là người tầm cơ, chỉ vì mục đích cho mất nhà tan, mà tự vạch lấy hố sâu tẩm lấy sự tâm cơ gai gốc. Thật sự lại quá khó khăn với cô, vừa không được, một năm qua bao lần tự diễn, tự độc thoại, rèn luyện chính bản thân cũng chỉ để chờ đợi phút giây này. Cô không thể lùi bước, hướng hoa lạc quan sát mọi cử chỉ của tình thiên. Chỉ cần cái liếc mắt anh có thể nhìn thấu sự đấu tranh tâm lý của cô gái này, tuy không rõ lý do gì nhưng lại vô tình tạo ra hứng thú cho anh, đồ công của môi khẽ sâu. Thẩm Nguyệt rất nhớ cô đấy. Cô có muốn gặp cô ấy không? Vừa nói xong anh thấy rõ tịnh thiên giật thóc người. Cô nhanh chóng lắc đầu. Không, tôi không muốn. Lại thấy mình tỏ thái độ quá rõ ràng, tịnh thiên vội cúi đầu nói nhanh. Ý, ý tôi là cả tịnh gia và tôi đã nợ bát thẩm cùng Nguyệt Nguyệt quá nhiều rồi. Bây giờ tôi không muốn làm chuyện họ nữa. Tịnh Thiên còn bước đến gần anh, mùi thơm thiếu nữ pha lẫn hương hoa bay sộc vào mũi Hướng Hoa Lạc, khiến lòng anh có cảm giác cạo được khó tả. Tịnh Thiên nào biết được anh đang bị làm sao, chỉ là cố dè dặt lấy lòng, ngấn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhìn anh. Tôi, tôi xin anh đấy, xin anh đừng nói với ai gặp tôi ở đây, nhất là người của Thẩm Gia. Lúc này Hướng Hoa Lạc lại cười khẽ, cô không hiểu vì sao anh cười, chỉ là nụ cười này tuy rất đẹp lại khiến Tịnh Thiên đùm người. Nơi cầm hơi đau, Hướng Hoa Lạc bất ngờ nắm lấy cầm cô. Anh cúi đầu, hơi thở hai người gần nhau. Trái tim tịnh thiên rung lên, hai má cũng ẩn đỏ. Tịnh thiên, cô nghe rõ đây. Tôi không cần biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng nếu cô không yên phận tôi sẽ cho cô biết thế nào là không đất dung thân. Hơi thở tịnh thiên như muốn ngừng lại. Nói xong hướng qua lạc buông cô ra xoay người đi xuống đồi. Cả cơ thể của tịnh thiên đã rời như thế không còn sức lực. Ngồi phập xuống đất, bàn tay đè lên ngực trái, hàm răng trắng chặt lên làng môi hơi thở rối loạn, mãi lúc sau mới yên ổn trở lại. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng cao nhất của Hướng Hoa Lạc ngày càng khuất xa. Chương 3, lo lắng. Hướng Hoa Lạc lúc trở về bắt gặp Trần Khải cùng đoàn người đang cầm đút sáng, sắc mặt lo lắng hình như tìm người. Lúc Trần Khải mắt thấy Hướng Hoa Lạc, anh ta vừa mừng vừa lo. Chủ tịch anh đi đâu vậy? Hướng Hoa Lạc mắt nhau nhìn ra phía sau, có chút bất đắc dĩ phất tay. Tôi chỉ đi dạo, mọi người lui đi. Không hài lòng cho lắm quay người nói với Trần Khải. Cậu từ khi nào trở nên mất bình tĩnh thế hả? Trần Khải vội nói. Chủ tịch, người dân ở đây nói ở bìa rừng gần đấy, mấy tháng nay bỗng nhiên xuất hiện sói quang, dù đã bị dân địa phương bẫy khá nhiều nhưng vẫn còn sót lại. Nên tôi sợ. Sói quang, hướng hoa lạc lặp lại, thấy người dân gật đầu, một nhân viên bước lên nói to. Từ xưa giờ không có chuyện này xảy ra, không hiểu vì sao gần đây lại xuất hiện. Nhưng chúng tôi đã tìm cách tiêu diệt chúng, tìm cách tại sao chuyện này không ai báo lên. Các người có biết sói quang xuất hiện sẽ gây ra hậu quả gì không? Bọn họ là dân du mục, cái kiểu đối đầu với sói cũng như thuần phục ngực quang, dũng mảnh bắt sống không biết bao sói dữ. Chưa nói đến các nhân viên nơi đây mà người dân ngoài nhà máy đã tự thân vận động. Buổi tối ít ai cũng ra khỏi khu vực đến gần bìa rưng làm gì, nên bọn họ thấy không cấp thiết để báo lên. Không ngờ hướng hoa lạc lại tức giận đến thế. Người quản lý nhanh cúi đầu nhận tội. Chủ tịch là do chúng tôi không nghĩ thấu đáo, xin anh trách tội. Biết là bọn người nơi đây vẫn còn sống theo bản năng du mục, anh bắt hướng hoa lạc quà khoảng chút ít, định bước chân bỏ đi, thân thể anh bỗng ngân trọng, xoay người hỏi. Các người nói ở bì rừng sao? Thế mọi người gật đầu, hướng hoa lạc giật lấy cây đút trên tay Trần Khải quay người đi ngược lại. Chủ tịch, Trần Khải hốt quảng gọi theo, cũng không hiểu có sự gì nhanh chóng đuổi theo phía sau. Mọi người thấy vậy cũng vội vã đi theo. Đôi trọc mà nơi cô đứng rác gần bì rừng, vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao? Cô gái này chẳng lẽ không biết sự việc sói quàng xuất hiện. đang suy nghĩ miên mang, hướng hoa lạc ngưng bước chân làm cả đám người đằng sau xém va vào nhau. Lúc nhìn rõ từ phía trước, có một chàng trai cũng cao lớn trên tay đàn bế một cô gái xinh đẹp. Tên quản lý bất ngờ gọi. Hàng tiền, tiểu thất bị làm sao? Tịnh thiên cũng bất ngờ với khung cảnh trước mắt, nhìn sắc mặt lạnh tành của hướng hoa lạc, tịnh thiên có chút bất ức. Lúc hướng hoa lạc bỏ đi, sau khi bình ổn cảm xúc cô, Cũng muốn trở về không ngờ lúc đó tiếng sói hú vang khiến cô giật nảy mình, sợ đến không còn cất máu vội vã chạy xuống đồi. Không ngờ chật chân té ngã cũng may gặp được hàng tiền, nếu không cô cũng chẳng biết mình làm sao trở về. Lúc cô ra khỏi gơ dù không biết hướng qua lạc sẽ đi theo mình lúc nào, nhưng cô biết chắc người đàn ông này quyết định ở lại nơi hẻo lánh này, chỉ vì cô hay sao. Nên cô quyết định tìm một nơi xa nông trại để có thể thực hiện kế hoạch mà không ai phát hiện. Cứ nghĩ tên đàn ông này sẽ có chút dễ đối phó. Thế nhưng khi đối diện với anh cái gì là, sự rèn luyện kỹ năng đều bay hết theo gió. Lúc này cô rất sợ mình sẽ thất bại toàn tập, chưa đánh đã thua hơn đã vậy còn bị té ngã thê thảm đến mức này. Hàng tiền nhìn qua hướng hào lạc khẽ gật đầu với anh. Lại nhìn cha mình, cô ấy bị tiếng sói hú dọa nên té ngã trên rồi. Hàng chung khẽ hỏi, tiểu thất à cô thế nào rồi? Tịnh thiên nhẹ lắp đầu nói không sao, ánh mắt còn len lén nhìn qua hướng hoa lạc. Hàng tiền cúi đầu nhìn cô. Tiểu thất bị chật chân rồi, chắc mấy ngày nữa không thể đi làm, hướng qua lạc đưa cây ruốt cho Trần Khải. Cô cứ nghỉ ngơi đi khi nào hết hãy đi làm. Nói rồi anh khay người bỏ đi, Trần Khải nhìn lướt qua tịnh thiên rồi cũng rời đi. Hàng tiền bế tịnh thiên về gơ, vì trời tối không thể gọi bác sĩ sau khi nấm chân lại cho cô. Hàng tiền vẫn chưa có ý ra về, anh vô cùng chu đáo đun sôi cho tịnh thiên, một chậu nước nóng rồi pha thật ấm đặt dưới chân cô. Em đặt chân vào đầy ngầm một chút sẽ rất dễ chịu. Tình Thiên vẫn bộ dám giữ lấy khoảng cách, khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Chỉ ba từ vón vẽn không có ý muốn nói thêm, Hàng Tiên khẽ thời dài đứng dậy. Được rồi em nghỉ ngơi đi. Lần sau đừng ra đó nữa. Thấy Tình Thiên gật đầu anh ta mới bỏ đi. Vừa ra cửa thấy cha mình đứng sẵn chờ anh ta. Cha! Hàng Trung quay người mày nhíu chặt. Hàng Tiên không phải cha nói gì con. Tiểu thất tuy là cô gái xinh đẹp, nhưng hoàn cảnh khó lường mọi thứ về cô gái này là một bí mật nhìn bản tính cổ quái của cô ta. Cha đây rất nhiều nghi ngờ, con đường nên cách thân quá, qua kỳ nghĩ này con nên trở lại ná quy học hành cho tốt vào. Hàng tiền vừa mới mở miệng, hàng chúng lại giờ tay ngăn lại nói tiếp. Cha không phân biệt hàng sang, nhưng ở tiểu thất không hề đơn giản. Với lại cha thấy chủ tịch với tiểu thức lạ lắm, con đấy tránh xa cô gái này càng xa càng tốt. Hồng nhan quả thủy mà thôi. Nói rồi kéo lấy tay con trai ra về, tịnh thiên đứng sau tắm cửa. Cô nở nụ cười chua chát, cài nhắc bước chân ngồi lên giường ôm lấy thân hình mảnh mai lạnh lẽo của mình chương bốn, rời đi. Nơi đây buổi tối im lặng như tờ, tịnh thiên thơ thẫn cuốn chặt chăng ôm vào lòng. Nhớ lại ánh mắt cô hướng hòa lạc lúc vừa rồi nhìn cô. Cô có nên hy vọng hay không đây, hay là nên bỏ cuộc? Người đàn ông này quá đổi âm trầm, thế nào cô cũng không phải là đối thủ. Bất ngờ tiếng cửa được ai đó gõ nhẹ Tịnh thiên khó khăn cài nhặt đi xuống giường, cảnh giác hỏi. Ai vậy? Là anh. Tịnh thiên nhanh chóng mở cửa, Trần Khải cũng rất nhanh bước vào. Quan sát tịnh thiên trên dưới một loạt, thấy không còn vết thương nào ngoài ở chân nữa. Anh ta khẽ thở phào. Sao anh lại qua đây, không sợ hướng hoa lạc biết hay sao? Tịnh thiên không vui say người ngồi lên giường. Trần Khải kéo ghế ngồi đối diện cô, thở dài bất đắc dĩ. Chủ tịch đang bận không rảnh xem anh ở đâu. Em đừng lo. Tịnh thiên nghe thế mới yên tâm, mất máy mơ hỏi khẽ. Hình như hướng hoa lạc nghi ngờ em thì phải. Dĩ nhiên người thông minh như chủ tịch làm sao có thể để ai qua mặt. Vấn đề là anh có muốn đua với xem người ấy diễn hay không mà thôi chỉ là. Trần Khải suy ngẫm một chút, Tịnh Thiên hay là, em không bỏ cuộc, nếu anh không muốn giúp em, em sẽ không ép anh, nhưng đừng khuyên em. Chưa nói hết câu, Tịnh Thiên đã lớn tiếng cắt ngang, Trần Khải lắc đầu nói, không phải anh chỉ là lo lắng cho em mà thôi, em phải hiểu chú tịch không phải người đơn giản, chỉ mới ngày đầu đụng mặt em đã xảy ra chuyện. Anh, anh đừng nói nữa, dù ra sao em cũng sẽ không để ba em chết oan. Thu này em phải báo. Thấy toàn thân cô là vẻ cố chấp, Trần Khải bất đắc dĩ nhún nhường. Được rồi, nếu em kiên trì anh sẽ không khuyên nữa. Tịnh Thiên xoay người nhìn Trần Khải, cô chạnh lòng vì đã lớn tiếng với anh ta. Dù gì một năm trước khi cô mất cả phương hướng, mà nhỏ không biết giữ làm sao thì may nhờ Trần Khải đưa sang đi ẩn cư. Xem ra duyên phận của hai người họ cũng là vĩ khuất với Trần Khải. Vì từ khi quen biết cô, tịnh Thiên tự thấy mình nợ anh quá nhiều thứ. Có một lần cô cùng ba đến thăm một cô nhi viện ở ngoại ô. Năm đó cô gặp Trần Khải anh chỉ mới 15 tuổi lớn hơn cô 4 tuổi. Cô rất ấn tượng với người thiếu niên có nụ cười hiền lành. Bốn năm liên tục cô đều cùng ba mình đến thăm cô nhi viện. Cô và Trần Khải thường xuyên nói chuyện, anh rất hiền lành và nhút nhát. Trong mắt tịnh thiên luôn xem Trần Khải như một người anh trai. Chuyện gì buồn cô thường thủ thỉ tâm sự mỗi khi gặp anh. Chỉ là đến năm thứ sáu cô đến, Trần Khải đã không còn ở đó nữa. Nghe mẹ viện trưởng kể đã có người đến nhận nuôi anh rồi Tuy là rất buồn nhưng cô lại mừng cho anh. Không ngờ đến khi cô sang Mỹ du học lại gặp Trần Khải, nơi trời Tây Anh cũng được sang học cùng trường với cô. Nhưng qua một năm anh lại trở về nước, đến khi ba cô mất, thấy anh cùng hướng hao lạc đến viếng. Cô mới biết Trần Khải là được hướng gia nuôi dưỡng, sau này là cận vệ đắc lực cho hướng Hoa Lạc. Đi theo hướng Hoa Lạc, Trần Khải hiền lành năm nào đã khác, anh giờ trăm đời và đỉnh đạt hơn xưa rất nhiều. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là luôn đối xử tốt với cô. Anh vô cùng trung thành với hướng Hoa Lạc. Năm đó nghe kế hoạch của cô anh nhất mực từ chối, anh nói, Chủ tịch có ơn với anh. Chỉ là không đỡ nhìn cô tự quỷ hoại mình, anh mới cán trang đồng ý. Tịnh thiên đau lòng bỏ khải, chỉ cần mục tia hy vọng em vẫn không muốn bỏ cuộc. Xin anh hãy giúp em. Trần Khải đứng dậy vuốt tóc cô như một đứa trẻ. Nốc quá, anh có thể từ chối hay sao? Đúng vậy, năm đó đưa cô sang đây đã là một lựa chọn mạo hiểm. huống gì bây giờ hướng qua lạc đã chú ý đến cô. Dù không ai nói ra nhưng anh thấy rõ ánh mắt của hướng hoa lạc khi nhìn tịnh thiên. Không rõ là dục vọng hay cảm giác gì khác, nhưng với tịnh thiên một phần trăm cơ hội anh biết cô vẫn sẽ nắm bắt. Còn anh thì ôm sự dặn vặt cùng nỗi đau chứng kiến người con gái mình thương từng bước đi vào vực sâu mà chính anh lại là người tiếp tay. Hai ngày sau đó tịnh thiên đều ở trong gơ dưỡng chân. Một phần là cô đang rối rắm chẳng biết nên đối phó với hướng hoa lạc như thế nào. Trần Khải nói đêm nay hướng hoa lạc sẽ trở về thủ đô, hai ngày sau anh ta sẽ quay về nước. Chẳng phải cô sẽ mất cơ hội lại chờ đợi thêm một thời gian sau nữa hay sao? Không được, cô đã phải chờ đợi quá đủ rồi. Hứng mắt nhìn lọ gỗ trên bàn, tịnh thiên hít thở thật sâu. Lúc hướng qua lạc im vị trên xe, thì cũng đã là 8 giờ tối ở Đại Mông, anh trở về thủ đô. Trong sự im lặng không muốn bọn người nhà máy lại xếp thành hàng đưa tiễn thật Quyền chết đi. Được, ố, ố, sau khi xe chạy được một lúc, Trần Khải mới gọi điện thông báo cho hàng chung. Có điều qua cuộc gọi sát mặt anh ta hơi kém, quay người nói với hướng qua lạc. Chủ tịch, tịnh thiên bỏ đi rồi, chương 5, hôn, ánh mắt hướng qua lạc nhìn xuống lá tốt, thấy anh không nhúc nhích cũng không lên tiếng, Trần Khải đành quay đầu ngồi vào vị trí, hai tay nắm chặt lại với nhau. Lúc này hướng qua lạc mới ngẩn đầu lên, liếc mắt về khu rừng rậm hai bên đường, đường lối tố mịt nhờ có đèn xe mà còn đường có được ánh sáng hiêu hắt. Khu này đã ở rất xa nhà mái của anh rồi, là người dân địa phương đi nữa cũng rất hạn chế đi lại buổi tối ở chỗ này, vì thường xảy ra những tệ nạn cướp bốc mà chính quyền lại không thể nào can thiệp hết được. Hướng Hoa Lạc nhắm mắt nghỉ ngơi, anh dựa vào ghế bộ dáng không quản chuyện đời. Còn Trần Khải thì lại khác hoàn toàn, tâm trạng như ngồi trên đống lửa thấp thẩm không yên. Lúc chiều Tịnh Thiên có đến gặp anh, hỏi anh khi nào Hướng Hoa Lạc rời đi. Anh không muốn giấu giếm cô nên đem sự thật nói ra. Cô không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi. Anh muốn đuổi theo lúc đấy Hướng Hoa Lạc cho người tìm anh. Anh lại không ngờ Tịnh Thiên cũng rời đi trong đêm. Anh không rõ cô đang muốn làm gì. Anh rất lo cô sẽ xảy ra chuyện. Kết! Cứu tôi! Cứu tôi với! Tài xế bất ngờ nhanh chóng thắng gấp, nhờ ánh đèn xe rọi lấy, ba người đàn ông đều nhìn, về phía trước cách mấy mét là hình ảnh người con gái đang lao ra đường, với quần áo rách nát, đằng sau là có hai người đàn ông đang đuổi theo túm lấy cô gái. Trần Khải suốt chút nữa là buộc miệng hét lên, nhìn sơ anh cũng rõ đó là tịnh thiên. Bàn tay đưa xuống dưới nắm chặt, anh cắn đang quay đầu bảo mình phải giữ bình tĩnh nói với hướng qua lạc. Chú tịch hình như là tịnh thiên. Ánh mắt hướng qua lạc sâu thẳm, anh thâm trầm nhìn hai tên kia đang lôi Tịnh Thiên trở lại bị rừng. Đây là cảnh thường xuyên xảy ra nơi vắng vẻ này, ai không muốn vướng vào những rắc rối đều nhắm mắt làm người. Đi xem sao? Như nghe được đặc ân, Trần Khải vội xuống xe, buông cô ấy ra. Tịnh Thiên hai tay ôm lấy vạt áo bị xé rách, co ro thân người, nhìn thấy Trần Khải mắt cô cài xè, nước mắt tuôn ra nước nở. Hai tay Trần Khải nắm chặt rút một khẩu xuống đèn tiền, hai tên kia chưa kịp nhìn rõ. Bằng một tên ôm lấy chân hét lên đau đớn. Trần Khải rít qua kẻ răng. cút. Hai tên đàn ông người du mông đỡ lấy nhau, rung rãy trốn vào bụi rừng. Trần Khải bước đến, cờ áo của mình khoát lên người Tịnh Thiên bế cô lên. Anh ta thì thầm, đồ ngốc này, bọn chúng, em, em không sao, Khải, giúp, giúp, em. Trần Khải nhắm mắt hít thở thật sâu, anh hiểu rõ cô muốn anh giúp cô chuyện gì. Nỗi đau lòng tan đến tận tim gan. Lúc này anh ta mới nhìn rõ Tịnh Thiên sắc mặt ửng đỏ. Đôi mắt mơ màng dường như cô đàn rất khó chịu. Tài xế bước đến mở cửa, ý tứ rất rõ ràng, chính là Tịnh Thiên ngồi phía trước, Trần Khải sẽ ngồi phía sau cùng với Hướng Hoa Lạc. Tài xế ngạc nhiên khi thấy Trần Khải, bỏ qua cánh cửa ông ta đang mở đi vòng qua xe, tự tay mở cánh cửa phía sau, không người đặt Tịnh Thiên vào trong. Ánh mắt Hướng Hoa Lạc liếc qua Trần Khải, anh nhanh chóng buông Tịnh Thiên ra, bình tĩnh nhìn Hướng Hoa Lạc. "Chủ tịch, cô ấy hình như có gì lạ lắm, không thích hợp ngồi phía trước sẽ làm ảnh hưởng đến chú Lâm." thấy hướng Hoa Lạc không trả lời, quét mắt nhìn qua Tịnh Thiên đang nhắm mắt, co rò ầm lấy thân mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngay khóe môi còn dính chút máu, đôi mắt nhắm nhẹ hàng mi thật dài tuôn rể, nhìn vô cùng đáng thương. Chỉ cần nhìn sơ qua ai cũng sẽ rõ cô vừa may mắn thoát khỏi chuyện gì. Hướng Hoa Lạc lại nghĩ chẳng lẽ vì sợ thẩm gia biết tung tích của cô ở đây, nên cô mới rời đi. Không hiểu sao Hướng Hoa Lạc có chút khó lý giải với sự trục dạ của mình ngay lúc này. Anh quay mắt sang hướng khác chẳng thèm nhìn Tịnh Thiên cũng không có ý tống cổ cô xuống xe nữa. Nhưng qua kính, Trần Khải theo dõi sát mặt Tịnh Thiên, thấy cô cắn chặt môi giường dư đang kiềm chế điều gì đó đang hành hạ thân xác cô. Xe chạy một hồi cũng vào thành phố, Hứa Hoa Lạc nói vốn chẳng qua tâm, nhưng hành động của anh thì ngược lại hoàn toàn. Anh quay đầu xem coi Tịnh Thiên ra sao. Bất ngờ là không biết từ khi nào cô đã áp sát lại gần anh, cô mở trong đôi mắt xinh đẹp phủ nhẹ lớp sương mơ màng chăm chú nhìn vào anh. Hứa Hoa Lạc ngộ ra Tịnh Thiên có chỗ khác lạ nhưng anh lại sai lầm không có ý thức phòng bị cô vì thế cả đời này hướng hoa lạc chưa bao giờ cho ai chạm đến một mình thì lại không bao giờ quên được khoáng khắc bị tịnh thiên cưỡng hôn một tay cô kéo lấy áo anh bàn tay còn lại đặt sau óc anh hai môi chạm nhau khiến ai trên xe cũng ngỡ ngàng tịnh thiên chẳng có một chút kỹ thuật hôn nào cả cô chỉ như đói khác, hôn lung tung còn cắn lấy môi hướng hoa lạc nụ hôn không kéo dài quá lâu vì hướng hoa lạc rất nhanh chấm tỉnh đầu óc mạnh mẽ kéo lấy thân hình mảnh mai của tịnh thiên ra anh quát Cô đi ngà, hứa có tin tôi ném cô xuống đường không? Tịnh thiên tuy sợ nhưng thần trí cô bây giờ không còn tỉnh táo, cô liền nước nở mặc kệ hướng hoa lạc khung dữ vẫn nhào vào anh, ôm anh. Nóng, hứa tôi nóng, tiếng nói nhẹ tên, núng niệu, lần đầu hướng hoa lạc cảm thấy bất lực, anh muốn nổi nóng, thật lòng chỉ muốn bóp chết cô gái này nhưng trăm ngàn cảm xúc chẳng biết làm sao. Trước khi anh kết hôn với Thẩm Nguyệt chuyện trai gái dù cầu, đối với anh là chuyện bình thường, anh cũng đã từng sống một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa với Thẩm Nguyệt. Bên cạnh hướng Hoa Lạc không hề thiếu các bóng hồng xinh đẹp để lấy lòng anh. Nhưng ai cũng rõ điều cấm kỵ của anh là không cho ai chạm đến môi anh, dù cho là thắm nguyệt Thế mà bây giờ cô gái thần kinh đang không được bình thường kia dám cưỡng hôn anh. Trần Khải bắt thấy nét mặt hướng Hoa Lạc thật sự nổi giận, anh ta quay đầu nói nhanh: "Chủ tịch, Tịnh Thiên chắc đã bị hai tên khốn kiêu chốn gì rồi. Tôi nghe nói ở vùng nội mông này có loại thảo dược ký ham muốn nam nữ." Hai mắt Trần Khải ẩn dấu sự đau lòng khi thấy Tịnh Thiên nức nở như một đứa trẻ đang cuốn lấy hướng hoa lạc. Nghe Trần Khải nói vậy, động tác hướng hoa lạc ngừng lại, nhìn anh ta. Lại tạo cơ hội cho người nào đó được sức ôm lấy anh, vui cả khuôn mặt vào ngực anh, bàn tay không yên phận sờ soạn trên người hướng hoa lạc, miệng nhỏ thi thào. Mắt quá, hức. Sức chịu đựng của hướng hoa lạc cũng không đủ nhẫn nại để vui chơi cùng cô gái này. Anh nắm hai tay cô lại, bực dọc quát. Cho xe chạy nhanh. Trần Khải gật đầu, liếc qua Tịnh Thiên vừa bị hướng hoa lạc. Lấy áo pháp của anh cột cả thân người cô lại, cô nằm co rò trên ghế, miệng nhỏ không ngừng nứt nở, mà lòng anh ta đau đớn. Hết chương 1 đến 5, cảm ơn bạn đã lắng nghe.